Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3870 gặp thoáng qua. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Người xác định pháp lực chấn động là lâm tiểu tử hay sao? 100% nắm chắc không dám nói, nhưng khả năng cũng là không như bình. Thường, dù sao ta từng cùng hắn giao thủ qua tiểu tử này pháp lực. Chấn động thuộc tính như thế nào, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ... Không quên, thiên nguyên hầu như thế như vậy mà nói. Hừ, đạo lý là như thế này đúng vậy, nhưng sự tình dù sao đã đi qua. Ngàn năm lâu, ai tựu dám cam đoan ngươi cảm ứng nhất định sẽ không ra. Sai, lão giả không cho là đúng thanh âm truyền vào lỗ tai. Tính sai thì như thế nào, bản hầu đã nói qua cùng cái kia lâm tiểu. Tử thù sâu như biển, bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại, ta cũng... Sẽ không buông thả Thiên nguyên hầu đè xuống nộ khí thanh âm truyền Vào lỗ tay Rõ ràng cho thấy có chút không kiên nhẫn được nữa Không phải bổn tiên không tin ngươi Mà là chiếu như lời ngươi nói Năm đó cái kia họ lâm tiểu ra hỏa Bất quá vừa phân thần kỳ tồn tại Mà thôi Ngươi sở dĩ bị hắn làm hại thảm như vậy Cũng là chúng kế Nguyên nhân Nếu không bằng thực lực quyết thắng thua Cái kia lâm Tiểu tử căn bản là không đáng một trận chiến hay sao? Không tệ. Thiên nguyên hầu ngạo nghế mà nói. Đây cũng là để cho nhất hắn không thể chú ý một điểm. Thực lực của mình rõ ràng không thể thắng được. Lại bị đối phương dụng. Kế cho lừa bịt thảm rồi. Nếu không tội gì rơi xuống hoảng sợ nhưng. Như chó nhà có tang tình trạng. Hừ cái này vấn đề đã tới rồi. Khi đó lâm hiên chỉ là phân thần kỳ. Tiểu bối mà thôi, hôm nay tính toán đâu ra đấy cũng không quá đáng. Ngàn năm qua đi, lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào, phải? Biết rằng nơi đây chỗ còn sót lại pháp lực chấn đồng, thế nhưng mà độ... Kiếp hậu kỳ, ngàn năm quang âm, tu luyện tới tình trạng như thế, ngươi. Cảm thấy có thể sao, liền là năm đó a Tu la cũng làm không được. Lão, giả thanh âm có chút ít mỉa mai mà nói... Tại hắn xem ra đối phương là muốn muốn báo thù, sắp muốn điên rồi, rõ. Ràng phạm như vậy dễ hiểu sai lầm. Thiên nguyên hầu ác khẩu không trả lời được. Chỗ sơ hở này chắc chắn là hắn chỗ không cách nào giải thích. trầm mặt một lát, hắn mới lạnh lùng mở miệng bản hầu cũng biết cái. Này tốc độ phát triển có chút vô cùng không hợp thói thường cho nên. Ta cũng không có có kết luận, vậy cũng ác lâm tiểu tử tựu nhất định ở. Chỗ này đợi qua. Ta đây chỉ là máy móc. Không buông tha dấu vết nào mà. Thôi tựu tính toán không phải thì như thế nào. Cùng lắm thì lãng phí. Một chút thời gian mà thôi. Đối phương lời nói nói đến trình độ như vậy. Cái kia chân tiên trong. Nội tâm tuy nhiên như cũ là không cho là đúng vô cùng. Nhưng cũng không nên tiếp tục đuổi cứu xuống dưới. Vì vậy. Lặng lặng chờ tại nguyên chỗ. Vô thanh vô tức. Một thời gian uống cản chung trà đi qua. Một đảo tử quang xuất hiện ở trong tầm mắt. Hào quang thu liếm nhưng. Lại cái kia thiềm thử bộ ráng linh thú đập vào mi mắt. Đừng nhìn chỉ cùng long nhãn lớn nhỏ kém phản phất thanh âm cũng rất. Bàng bạc, hoa tiếng kêu truyền vào lỗ tai. Thiên nguyên hầu sắc mặt. Lập tức âm tình bất định đi lên. Hừ, lão phu vừa rồi tựu từng từng nói qua. Ngươi làm như vậy chỉ là. Lãng phí thời gian mà thôi Nơi này từng có cấm chế thủ hộ Ngươi cái Này thiên thiểm thú tuy nhiên huyền diệu Nhưng cũng căn bản không có Công dụng Phân biệt không xuất ra cổ thể pháp lực chấn động Thiên nguyên hầu nghe Song sắc mặt mãnh liệt Toàn thân linh mang nổi Lên Đợi một chút Ngươi muốn điều gì Nếu chỉ là trì hoãn một chút thời Gian điều tra Lão Phu không lời nào để nói Nhưng ở không có bất kỳ Chứng cứ nào dưới tình huống còn muốn đi truy một có thể dùng thiếu? Đánh hơn độ kiếp hậu kỳ cường giả, lão phu không thể ngồi nhìn không? Để ý, ta đã nói qua căn cứ thời gian phỏng đoán căn bản tự không? Khả năng là cách kia lâm tiểu tử, ngươi còn muốn như thế không khôn? Ngoan, làm cách kia hư hư cố chấp sự tình. Cách kia chân tiên, giận tím mặt, đi xem thì như thế nào? Thiên nguyên hầu nghiến răng nghiến lời mà. Nói. Nhìn xem. Nói thật nhẹ nhàng thực lực ngươi bây giờ. Có lẽ có thể. Hơn hẳn đối phương một bậc. Nhưng người thần bí kia loại cao thủ. Đắc. Có thể lấy một địch ba. Đả bại ba gã cùng dai vực ngoại thiên ma. Cũng tuyệt không phải có thể mặt ngươi vuốt ve nhân vật. Ngươi lần đi. Không có chút nào công dùng còn đánh rắn đồng cỏ. Nếu là hư mất bổn Tiên chuyện tốt. Ta tuyệt sẽ không cùng ngươi bỏ qua. Lão giả thanh âm thê lương. Lộ ra tức giận vô cùng. Đã dùng tới huy. Hiếp ngữ khí. Nghe đối phương nói như vậy. Thiên nguyên hầu sắc mặt càng thêm tối. Tâm phiền muộn. Lạnh như băng được phản phất muốn trời mưa. Nhưng. Trong lòng của hắn. Xác thực có chỗ cố kỳ. Đừng nhìn hiện tại. Hắn ủng. Có thân thể quyền chủ đạo. Nhưng nếu là thực chọc giận người này phụ. Thuộc vào chính mình nguyên anh chân tiên đối phương liều lính. Như xác định là lâm hiên, hắn có thể làm việc nghĩa không được trùn. Bước đưa đối phương uy hiếp tại không để ý, nhưng hiện tại chỉ là có. Một điểm hoài nghi, hơn nữa khả năng còn rất thấp, máu hiểm cùng cái. Kia tiên giới lão quái vật cãi nhau mà trở mặt nguy hiểm, có thể cũng. Có chút không có lợi nhất. Cân nhắc lời hại thiên nguyên hầu quyết định buông tha cho được. Rồi theo ý ngươi. Haha, ha, đây mới là sáng suốt lựa chọn bổn tiên đắt như ngươi phân tích. Qua, phía trước người nọ tuyệt không có khả năng là cái gì lâm tiểu. Tử cho nên ngươi căn bản là không cần đi vẽ với cho thêm chuyện ra. Đánh rắn đồng cỏ, ngươi yên tâm, hiện tại bổn tiên cùng ngươi nhất. Vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cửu nhân của ngươi, ta cũng sẽ không. Bỏ qua, nếu thật gặp phải cái kia lâm tiểu tử ta nhất định sẽ không. Đứng nhìn đứng ngoài quan sát, hội phụ trợ ngươi báo thù. Lão giả thanh âm dừng một chút, trong giọng nói tràn đầy trấn an chi, ý mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được, từ khi đạp vào con đường tu tiên, Lâm Hiên diệt sát mất cường địch nhiều vô số kể, năm đó, Thiên Nguyên Hầu tại hôm nay Lâm Hiên xem ra, chỉ là tiểu nhân vật. Làm sao có thể còn treo hoài trong lòng đâu này? Đây hết thảy đều phát sinh ở chỗ tối, từ đầu đến cuối lâm hiên đều. Không rõ ràng lắm, mà nguy cơ cũng cũng không có giải trừ, sớm muộn. Thiên nguyên hầu hội lại tìm tới tận cửa rồi. Tự hôm nay tình huống mà nói, lâm hiên nhất chú ý hay vẫn là vực. Ngoại thiên ma đem một tòa ma thành giết mổ, sổ dùng 10 vạn kế. Thiên ngoại ma đầu vẫn lạc. Tam đại ma tôn cũng mất đi hóa thành hư vộn. Ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, đối phương tuyệt không có từ bỏ ý đồ. Vừa nói, nhất định sẽ lại tập cao thủ tìm đến mình phiền toái. Điểm này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ. Hắn tuy nhiên không sợ, nhưng bị ngăn chặn cũng là phiền toái vô cùng. Mà Lâm Hiên hiện tại có thể không có thời gian cùng bọn họ dây dư. Xuống dưới, nai long giới tình huống, so với chính mình tưởng tượng. Còn muốn không xong rất nhiều Cũng không biết vân ẩn tông hôm nay Tình huống đến tột cùng như thế nào Không nhanh chút trở lại tông môn Tổng đà trong lòng mình vẻ lo lắng Tổng thì không cách nào tiêu tan Lâm hiên lo lắng không có sai Cùng lúc đó Mấy ngàn vạn giảm bên ngoài Một tòa hùng vĩ ma thành đập Vào mi mắt Này thành dựa vào núi mà kiến Nguy nga rộng lớn tới cực điểm chiếm Diện tích trăm vạn mẫu Vài tòa ngâm đen ma tháp cao ngất nhập phía, chân trời bên trong, như lời kiếm đâm thẳng thương không. Sắc trời có chút âm u, phủ cận ma khí, càng là nồng đậm tới cực điểm. Trước mắt ma khí cùng cổ ma giới bất đồng, tại ngâm đen bên trong mày. Biện ra một loại tái nhật chi sắc, phi thường đặc dính, người trong. Muốn ấy, ma thành bên trong tùy ý có thể thấy được kỳ lạ quý hiếm cổ quái kiến